Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên đành chấp nhận giải quyết chuyện trước mắt. Sự việc cứ thế dần dần bị lãng quên, không ai có còn nhớ nữa. Này bác Thuận, làm gì mà im lặng mãi thế hả? Một tiếng gọi lớn cùng cái lay vai làm cho ông trở lại với hiện thực mà ngạc nhiên hỏi. Sao? Sao? Có chuyện gì à? Ông Toàn, mình đang bàn chuyện mà bác lại nghĩ cái gì mà chầm ngâm thế hả? Ông Tần cười lơi rồi nói: "À, bác đằng nhớ cái chuyện năm xưa để xem có tình tiết nào mình bỏ qua hay không. Năm xưa nhà con Hồng ba người đều chết cháy, con Hồng thì không thể nào về báo thù vì trước khi bị thiêu, thầy có làm bùa nhốt linh hồn của nó lại rồi, chỉ còn có đứa con với thằng chồng của nó mà thôi." Ông Tần: "Thôi, mai mình đến chùa, nhờ trụ trì nơi đó đến xem xem có giúp đỡ được hay không." Chứ chuyện tâm linh chúng ta không nên xem nhẹ được Năm xưa có ai chết Nhưng giờ thì có người bỏ mạng rồi đấy Sau khi quyết định xong Thì mọi người về nhà Và thống nhất ngày mai Phải làm cho rõ mọi chuyện Không được để lâu Bởi chuyện này càng để lâu Thì lại càng lớn chuyện Nhưng đâu ai có ngờ Mọi chuyện lại dừng lại như ý muốn Hơn 20 giờ Thì ngoài trời bắt đầu vang lên tiếng gà vịt châu bò Không ngừng đã vang vọng lại Xa người dân biết đang có chuyện lạ nên chẳng ai dám ra bên ngoài khi mặt trời xuống núi. Lúc này, bạc Quỳnh với ông bưởi đang ngồi dùng cơm, dù nghe thích tiếng kêu la của đám gà sau chuồng nhưng không ai dám ra để coi. Một lúc sau, đứa con gái hơn 10 tuổi của ông bà lại lén chạy ra xem thì không may cho cô bé đã mãi mãi không quay lại được. Hai vợ chồng vẫn chưa hay con gái mất tích. Sau khi ăn xong, Ông ngồi ở phòng khách uống trà, còn bà sau khi rửa chén xong thì đi vào buồng mây hay, con gái không có nên ra ngoài tìm kiếm. "Này ông, có thấy con mắm nhà mình đi đâu không? Tôi tìm mãi nãy giờ mà không có gặp đây này." "Rồi, chắc là nó đi ra sau tắm chứ gì. Nó là chu sợ ma nên không có dám đi đâu chơi xa đâu." Hai vợ chồng cứ nghĩ con ra sau để mà tắm, nhưng ai có ngờ tiếng la thất thanh từ sau đã vang lên. Cứu, cứu, cứu con với ba mẹ ơi. Nghe được tiếng kêu cứu, âm bà vội chạy ra thì thấy con của mình đang bị ai đó không rõ hình hài kéo lê ở dưới đất. Ông chạy theo thì kẻ dị hợm kia quay lại nắm cổ của ông quăng mạnh ra sau, làm cho ông đập đầu vào gốc cây bạch đàn đằng kế đó mà lăn ra đất bất tỉnh. Thấy chồng con bị bắt và bị đánh, bà Quỳnh cầm lấy con dao lao vào và chém liên tiếp lên người kia nhưng chỉ nghe thấy tiếng của con gái kêu thảm hơn mà thôi. Rồi đến khi dừng lại thì mới hay, bà đã chém con mình rất nhiều nhát làm cho con bé đã chết không có kịp nhắm mắt. <cười> Bây giờ các người đã hiểu được, cảnh giấc mẹ con của ta đã bị chia cách chưa. <cười> thôi, để ta su bả ở dưới kia đoạt tụ với họ nha. Nói rồi, Bạch Quynh lăn lộn ở dưới đất hai tay tự tay bóp lấy cổ của mình cho đến khi sắc mặt tím tái, rồi đôi mắt trợn ngược trắng dã thì mới chịu dừng lại. Ngay lúc này, ông Toàn nghe được tiếng kêu la của ai đó mà ông chưa nhận ra, nhưng Nam thì lại nghe biết đó chính là nhà của con mắm Linh, liền nói với cha của mình: "Cha ơi, nhà con Linh sao lại có tiếng kêu gào thảm thiết thế hả cha?" Ông Toàn hỏi thêm Sao con biết đó là nhà của chú Bưởi hả? Cha còn chưa nhận ra mà. Nam. Trời ơi, con bắm linh có âm thanh tốt lắm. Mỗi lần nó quạo lên là cả đám điếc hết cả tai. Con nghe hoài nên thành quen rồi. Ông toàn biết nhà đó nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại ông cũng không làm được gì, thì thử hỏi làm sao mà tới giúp được, nên chỉ còn cách nói khéo đi để con không phải sợ. Nếu vậy chắc con bé đó nó bị đòn Cho nên bật cái loa phát thanh lên gạo khóc vì sợ ăn cây đấy mà. Chuyện đó lúc trước còn vẫn hay dùng đó thôi. Nghe cha chọc mình thì năm ngượng ngùng gãi đầu rồi cười lơ rồi chạy lẹ vào bên trong buồng. Bởi anh nhóc này hễ làm gì sai hay bị cha mẹ chuẩn bị đánh là cứ la ầm lên để cho ai đó nghe mà chạy qua bệnh vực. Thấy con đi khỏi thì ông buồn ra mặt rồi thở dài đầy bất lực. Ông chỉ mong trời mau sáng ấy sớm giải quyết đem lại bình yên lần nữa. Hai thằng con của ông làm gì mà kẻ hơn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net